Cực phẩm gia đình tập thứ 184 Từ vị gật đầu, à chớ nên thấy Lam Tam bình thường, hi hẳn, cười đùa, không hề nghiêm chỉnh, khi phân tích tới đại sự, lại tỉ mỉ kỹ càng, trối ràng trật tự, có chút phong phạm đại gia à tiểu huynh theo ý của tiểu huynh vì từ tiểu công nữ là đang đợi đại qua ta nhận bộ mới bản báo à, với cao ly biên sử trí anh mắt lầm vẫn vinh ló lên lắc đầu à cũng không phải cũng không phải cao ly và kinh thành ta cách xa ngàn dặm cho dù là phi cáp hiệp thương cũng phải mất mấy ngày thuyền của đông danh lúc này e là đã tới thủy thành chiến sự chớp mắt đã có thiên biến dạng quá như vậy thời gian chỉ còn vài ngày cao ly dương không thể trì hoãn hơn nữa Vậy à, giới hạn cuối cùng của cao ly vương tất nhiên đã truyền tới tay từ trường kim. À cái gì? Suy luận tới cả mức này, không chỉ làm từ vị và lý thái kinh hải, ngay cả hoàng đế cũng thoáng chút trúng động. Nếu làm tàm suy luận đúng, vậy chẳng phải là cơ hội lớn để đại qua mở trọng lãnh thổ gần trong gan tắc, thuyết phục được từ trường kim kia. Cao ly kia tức khắc đã lọt vào tay một nữa. Từ vị và lý thái lộ vẻ hân phấn nghe lâm Tâm nói một phen. Thấy cục tựa hồ là càng ngày càng sáng lãng, mâu chục ngay ở trên người từ trường kim này rồi, chẳng lẽ thật sự phải dùng mỹ năm kế, hai người nhìn lâm tam sắc mặt cổ quái. Có thể nào đoạn cuối của cuộc đời lại được mở mang bờ cõi, vượt qua tiền nhân thật sự là một dinh dịu lớn lao. Trầm ổn như lão hoàng đế cũng không nhịn được bỗng kích động sắc mặt ông đó lên, vội vàng áp chế tâm tình chậm rãi hỏi. Lâm tam! Khanh nói từ trường kim đã nắm được giới hạn của cao ly, lời này chắc được bao nhiêu? Lâm Vẫn Vinh Giang tay ra. Ê, một chút cũng không có, hoàng thượng người cũng biết, những gì tiểu dân trình bày vừa rồi chỉ là suy lẫn, chân tướng sự thật thế nào, chỉ có từ trường kim này biết thôi. Hai tiểu cô nương từ trường kim này, hoàng thượng và từ tiên sinh cũng đã biết qua, tính nàng, quật cường, ương ngạnh. Nếu không phải nàng nguyện ý, dù là kề đau vào cổ nàng, nàng cũng không nói gì, rất khó mà giải quyết. Lão hoàng đế nghiến rằng, tình tiểu tử nhà ngươi nói nửa ngày, đơn giản là muốn kiếm cơ hội tăng gái, loại chủ ý thối tha này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Hai nữ nhi của trẫm người nào so với tiểu công nữ từ à, cao ly kia chẳng hơn dãn phần ư. Trầm ngâm hồi lâu cũng chẳng thấy làm gì khác với lâm tam. Cao Ly cũng khuyết đức, chủ sự phái đến không ngờ lại là một tiểu cô nương, tự nhiên sẽ khiến con ruồi Lâm Tam bầu lấy. Luận về bản lãnh đối phó với tiểu cô nương, Lâm Tam nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hoàng đế thở một hơi dài âm trầm hỏi. Lâm Tam, nếu bảo người đi ứng phó với từ trường kim, người có mấy thành thắng lợi? <cười> Lão gia tử dùng từ ứng phó này thật đúng là quá xảo diệu. Lâm Tam ta tán gái mấy khi thất bại. Lâm Vãn Vân cười hắc hắc hai tiếng vậy mặt nói, "À cái này sao phải xem ứng phó thế nào là mức độ nặng nhẹ, hiệu quả cũng không giống." "Ê có mức độ nào, hiệu quả gì, người chỉ cần nói ra trẫm sẽ cân nhắc tử tế." Hoàng đế trong lời nói có ý chỉ nghe Lâm Tam nghe hiểu được cả Lý Thái và Từ vị đều bị sương mù phủ kín đầu, Lâm Vãn Vân hắc hắc cười dâm. <cười> ngồi ở đây đều là người của mình tiểu dân cũng không khoác lác ứng phó với từ tiểu thư này giữa vào mức độ nếu là bình thường uống trà trò chuyện có thể dò xét được khoảng một thành nếu tiến một bước nắm lấy tay chừng ba thành hông lên mắt thế nào cũng nắm chắc năm thành à, nếu là làm lễ chu công <cười> tiểu dân không có nói mọi người cũng có thể đoán ra rồi từ vậy giờ lý thái nghe được toát một hơi lạnh Ê, qua đây là mức độ gì hiệu quả đó Thế này còn nói không khoác lác con người sao có thể du sĩ đến nước này? Cái gì mà làm lễ chu công? Khi nào ngươi trở nên dăng dẻ thế rồi, trực tiếp nói là làm dơ bẩn thanh bạch của nữ tử người ta được rồi? Hoàng đế nghe được thầm cười buồn. Có điều đối với lời của Lâm Tam, ông tin tưởng không nghi ngờ, ví dụ thể hiện rõ nhất chính là hai nữ nhi của mình. À từ Khanh, Lý Khanh, các Khanh thấy biện pháp này như thế nào? Sắc mặt hoàng đế cổ quái cười lại như không trưng cầu ý kiến của từ vị Lý Thái. Từ vị Lý Thái chính là văn thần võ tướng của đại hoa là cánh tay trái tay phải, nghĩ chính đâu chỉ nghìn bụi, chỉ là hoàng đế công nhân thảo luận Mỹ Nam kế đáng khinh này đặc biệt còn là do Mỹ Nam lâm tiểu huynh thi triển, khỏi nhắc tới cũng biết có bao nhiêu lúng tống rồi. À điều này à, hai người kim nhường nhìn nhau một phen, cuối cùng vẫn là từ vị không thể không mở miệng. Nếu là không còn biện pháp gì hơn, chỉ đành dùng tới thiên cẩu kỳ mô vậy Dù sao thời gian không đợi người, phương Bắc có người hầu phải đánh, Đông Bắc có tân quân đợi thống lãnh, đều là việc một khắc không được trễ. Hoàng đế gật đầu, chậm rãi bước vài bước trong phòng, hồi lâu sau, vừa hạ quyết tâm đang muốn mở miệng thì Lâm vãn Vinh lại cướp lời. À, từ tiên sinh, ngài vừa rồi nói là cái gì? Bảo ngô kế này phải đổi người chấp hành sao? Ta lo trái nghĩ phải suy trước tính sao cảm thấy vẫn là ngài nói đúng. Ta mặc dù so với Mỹ Nam còn Mỹ hơn một chút, nhưng hiện tại ta có nhà có cửa, cần phải chăm sóc con cái thật sự là không thích hợp chấp thành nhiệm vụ có độ nguy hiểm này. Hơn nữa, ta cũng không giỏi lừa gạt tiểu cô nương lương tâm bất an, đối người đối người đề nghị này rất tốt. Ba người trong phòng kinh ngạc, tại thời khắc máu chốt này lâm tam lại sao dở quẻ như vậy từ vị giỏi nói. Ê lầm tiểu huynh, nhiệm vụ trọng yếu gian nan bậc nhất này chỉ có thiếu niên tướng kiệt, anh Tuấn tiểu sái giống tiểu huynh mới có thể hoàn thành, đối người khác làm sao được chứ? Tiểu huynh nếu là lo lắng phu nhân tiểu huynh trách móc, lão hủ sẽ đi bào chữa cho tiểu huynh, tin rằng bọn họ còn để mấy phần thể diện của ta. Lâm vãn vinh đau buồn ủ rũ lắc đầu muốn khóc. Từ tiên sinh, ngài đừng nên nhắc tới mấy vị phu nhân kia của ta, nói thật với ngài, vì có nguyên nhân bất đắc dĩ. Ta sắp bị ép từ bỏ mấy lão bà, như tình hình như thế ta đâu còn có tâm tình để chấp hành lỗi nhiệm vụ khó khăn to lớn này, là ta không đúng với đại quán, không đúng với nhân dân đại qua rồi Lý Thái cả kinh, bị ép phải giết bỏ thị tử ư, điều này cũng dám làm sao, ai mà to gan như thế, muốn ép ngươi làm người phụ bạc, ngươi nói với lão phu, lão phu tiệm hắn tính sổ. Mặt hoàng đế như dính dầu hôi, làm vãng vinh thiếu chút nữa cười vang ra tiếng, vội vàng nhịn lại thê thảm lắc đầu. Hề, hey, việc này hay là đừng có nhắc tới nữa. Tâm tình quá tệ, thận sự, khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. tóm lại lần này cứ coi Lâm Tam ta không có đúng, không phải với sự bồi tài của Hoàng thượng, không phải có sự tín nhiệm của Tượng Tiên Sinh và Lý Tướng Quân. Hai người khổ sở khuyên nhũ một phen, Lâm Tam kiên quyết lắc đầu. Hoàng đế dẫn dưng xem hắn diễn trò lúc này mới để ý đến. Lệnh tiểu tử này quanh quẩn nửa ngày hóa ra một tiêu tịnh không phải là từ trường kim, lại là muốn thừa cơ ép ông Thu hồi lạnh đã ban giữ mấy lão bà của hắn, thật sự có thể nói là dũng tâm rất thâm sâu. Vậy sao, người cũng nói với Trẩm xem là ai ép người vứt bỏ thị tử? Thấy Lâm Tam đã nắm được quân bài tự bảo vệ hoàng đế cũng nhịn không được nữa lạnh lùng hừ một tiếng. <cười> Điều này tiểu dân không có dám nói. Nghe thấy hoàng đế nói chuyện Lâm Vãng Vinh thở vào một tiếng Không sợ ông nói chuyện Chỉ sợ ông chẳng ra thốt câu nào thôi Không dám nói Trên thế giới này còn có lời Mà ngươi không dám nói ư Hoàng đế dỗ mạnh long ủy long nhang đại nộ Chẳng thấy người có chỗ ỷ lại không biết sợ hãi Không muốn gì đại qua ta ra sức Là người muốn kháng chỉ Chụp một cái mũ lớn xuống Thì hắn còn có thể làm thế nào được nữa Thấy hoàng thượng tức giận Từ vị lý thái vội vàng quỳ xuống À Thánh Thượng bất giận, làm Tam chỉ là gặp gia biến mấy thất thấu như thế, chàng lần mong Thánh Thượng thứ tội, chung thần nhất định khuyên bảo hắn cẩn thận. Thiên nhang lộ Long Quy, Lão Hoàng đế nổi giận thật là có mấy phần khí thế, làm Vãn Vinh lại không sợ gì, <cười> dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên Lão nổi giận, sợ hãi cũng thành thói quen rồi. Thấy bộ dạng quật cường của lâm tam, hạnh phúc của hai nữ nhi mình hoàn toàn buộc trên mình hắn, đánh cũng đánh không được, giết cũng giết không xong, trong lòng lão hoàng đế dâng lên một cảm giác bất lực. Hề, hey, làm sao lại gặp phải thứ quái tài như thế này chứ? Đứng lên, đứng lên cả đi! Hoàng đế yêu ớt khoát tay, ý bảo từ vị Lý Thái đứng dậy lại quét qua lâm Vãn vinh hầm hừ trảm đáp ứng người đóng tiểu thư, lạc tiểu thư trong nhà ngươi, ai cũng không thể đuổi bọn họ, điều này ngươi cứ yên tâm đi. Ta đợi chính là câu này của ông đây... Lâm Vãn Vinh vui mừng ra mặt, dội nói, <cười> sảo sảo và ngân nhi chỉ là hai trong số lão bà của tiểu dân, à, còn có đại tiểu thư nhị tiểu thư an tỷ tỷ dân dân, già dân dân, ai cũng chẳng thể đuổi đi được, nếu không tâm tình của tiểu dân rất tệ, sự tình kia e làm không có tốt, nếu làm lỡ quốc sự vậy thì nguy rồi. Tình tiểu tử này quả thật là được đằng chân lân đằng đầu lão hoàng đế tức giận chớ có nhiều lời, người coi nơi này có trẫm là chợ rau, có thể cò kè mặt cả với người sao? Từ vị và Lý Thái đều êm đe nghe Thánh Thượng và Lâm Tam trò chuyện tự hồn, muốn chia rẽ phu thê Lâm Tam đúng là bản thân của Thánh Thượng. Trên trắng Lý Thái màu hôi lạnh tót ra rồng rồng. <cười> tiểu dân sao dám cò kè mặt cả với Hoàng Thượng? Tiểu dân chỉ là kể lại một sự thật để tránh vì tiểu dân mà lỡ quốc sự, sinh hoàng thượng hay là thay người đi. Mỹ Nam kế thôi mà, ra đường tỳ tiện kéo một người cũng có thể làm mà. Từ bị nghe được nút cả lưỡi. Ê, Lam này đúng là ăn phải tiêm gấu, găng báo rồi, không ngờ dám đấu khẩu với hoàng thượng. Bị hắn cãi lại, hoàng đế tựa hồ cũng đã gặp nhiều thành quen. Tức giận một hồi rồi, ngược lại bình tĩnh trở lại hát hát cười lạnh mấy tiếng. <cười> đại tiểu thư nhị tiểu thư kia của ngươi chẳng cho ngươi ghi nợ. Nếu ngươi làm việc tốt này rồi, chẳng sẽ liệu tình mà suy nghĩ. Nếu ngươi lại nhiều lời nữa, chẳng nguyện không lấy được cao ly, cũng chỉ tội ngươi. Không thể ép ông ta quá mức, chỉ cần đại tiểu thư vẫn còn sống, xấu muộn cũng sẽ có biện pháp. Làm vãn vinh cân nhắc trong lòng cười khang mấy tiếng. <cười> nếu hoàng thượng đã coi trọng tiểu dân như thế vậy tiểu dân liền thi triển mỹ lực ngọc thủ long phong của tiểu phan an triệt để chinh phục tiểu công nữ cao ly thầy chết cũng phải để lại gốc rễ à có điều từ vị và lý thái nghe lâm vãn vinh mềm giọng đi vừa mới thở dài được một hơi nghe mấy câu sau của hắn tức thì tim lại đập gấp lên Ê, làm tiểu huynh này quá thật là muốn lấy mạng người ta có điều cái gì hoàng đế chẳng hề thấy lạ lạnh nhạt hỏi À, Hoàng thượng Tiểu Dân lần này làm việc nói dễ ngang chút là mỹ nam kế. À, còn lời khó nghe đó chính là lừa gạt Tiểu Cô Nương, đùa bẩn thiếu nữ trình khiết. Tiểu Dân làm tâm thánh thật chính trực, hiệp danh gian xa làm loại việc này sẽ khiến thanh danh thật sự có tổn hại rất lớn. Ê, ta nhổ vào, ngươi còn có thanh danh ư. Ba người kia trong phòng đồng thời khinh thường phỉ nhổ vì chứng minh sự thanh bạch của tiểu dân cũng là vì trả lời cho mấy vị phu nhân trong nhà của tiểu dân a hoàng thượng tiểu dân cá gan xin hoàng thượng một bức thánh chỉ à quá ra là xin thánh chỉ đây chỉ là việc nhỏ ly thái và từ vị thở dài nhẹ nhõm sát mặt hoàng thượng có chút giãn ra gật gật đầu à muốn thánh chỉ thế nào người nói thật ra chấm giết cho người lâm văn vinh đi đến bên cạnh hoàng đế ghé bên tai ông nói mấy câu hoàng đế ngẩn ra tức thì cả giận hầu đầu loại thánh chỉ này chẳngm sao có thể ban cho ngươi còn không phải khiến hậu nhân sử quan cười rụng răng nhưng cái này có gì buồn cười chứ làm vẫn Vinh không hiểu nói Nếu hoàng thượng người lấy được cao ly thánh chỉ này chính là giai thoại lưu truyền thiên cổ càng có thể cho thấy chủ vị đã và đặc biệt của hoàng thượng người hoàng đế dường như có chút dao động lập tức xua tay không được thánh chỉ này chấm kiên quyết không giết ngươi chỉ quan tâm làm việc của ngươi chấm xem ai dám tra xét ngươi, Lâm Văn Vinh còn muốn nói nữa, hoàng đế lắc đầu. Cứ dựa theo vừa rồi nói mà làm đi, hôm nay bàn tới đây thôi, chẳng có chút mà trùi, các khanh lui cả ra. Một đảo thánh chỉ mà thôi, làm sao phiền phức như thế? Ly thái từ vị không hiểu, nhưng hoàng thượng đuổi người rồi, chỉ đành kéo Lâm Tam ra ngoài. Lâm vãn Vinh trước khi ra cửa liền thang... Hey, việc nhà công yên, việc nước khó hứng, làm công sự đều không dễ. Hoàng thượng người cũng phải cảm thông cho tiểu dân. Nếu không, việc này làm hỏng rồi đại qua sẽ gặp phải khó khăn. Cánh cửa có két một tiếng đóng lại, hoàng đế lắc đầu cười khổ. <cười> Tịnh lầm tam này cũng không biết đâu ra nhiều chú ý quái quỷ như vậy. Mỗi lần tới thời khắc máu chốt liền nghĩ ra biện pháp tự cứu khiến người ta bực tức. Nhớ tư thánh chỉ lâm ta muốn, ông không ngừng đi đi lại lại trong phòng, bút đỏ nhấc lên lại mấy lần đặt xuống tới lui như thế cuối cùng nghiến răng. trẫm liền thảo thánh chỉ này, nếu ngươi làm không xong việc, xem trẫm chỉ ngươi như thế nào? Ông đề bút viết vài chữ, một lát liền xong nhìn nội dung hoang đường của thánh chỉ, chính mình cũng có chút buồn cười, dùng đại ấn đỏ son đóng lên hờ hững phân phó cao bình. Đem thánh chỉ này đưa cho Lâm Tam, nhớ kỹ, đây là ý chỉ tuyệt mật, chỉ có một mình hắn có thể xem. Ê, làm Tiểu huynh, cậu à xin thánh chỉ gì với hoàng thượng làm khó như thế? Ra khỏi cửa cùng từ vị mới dám mở miệng hỏi, Lâm Vãng Vinh cười nói, Từ đại nhân ngài cũng biết, trong nhà ta bình giấm chua rất nhiều, ta xin hoàng thượng giết một đạo thánh chỉ, chứng minh sự thanh bạch của ta, nào biết hoàng thượng nhỏ mọn như vậy mấy chữ cũng không chịu giết. À, giết Thánh Chỉ chứng minh thanh bạch, đây đúng là thiên cổ kỳ văn. Từ vị biết kháng quỷ kế đa đoan cũng không biết đưa ra chủ ý gì khiến Hoàng thượng khó xử như vậy. Chân vừa bước ra khỏi cửa cung phía sau truyền đến một tiếng hô hoáng. Lâm đại, đại Nhân dừng bước, Lâm Đại Nhân dừng bước. Lâm vẫn Vinh quay người lại chỉ thấy phía sau một chấp sự áo đỏ thở hồng học chạy tới chính là Cao Bình. Lâm Đại Nhân, đây là Thánh Chỉ Hoàng thượng ban cho ngài. Cao Bình vô cùng cẩn trọng đưa Thánh Chỉ tới tay hắn dặn dò. Hoàng thượng nói Thánh Chỉ này chỉ có một mình ngài có thể xem. Lâm Vãng Vinh mừng rỡ cười lớn. Hiểu rồi, hiểu rồi, xin công công trở lại thưa giới Thánh Thượng tiểu dân tạ ân điển của lão nhân gia người. Cao Bình vội vã xoay người đi, Lâm Vãng Vinh mở Thánh Chỉ kia ra, nhìn qua một cái tức thì mặt mày hấn hở. Từ vị nhớ tới lời dặn dò của Cao Bình, Thánh Chỉ này chỉ có một mình lâm tam có thể xem. Lão xoay người đi trong lòng nghi hoặc không kiềm chế được quay đầu lại, vừa nhìn quét qua bốn chữ đỏ bên dưới thánh chỉ hết sức rõ ràng. Phụng chỉ câu nữ, tức là phụng chỉ tán gái. Ờ, quá nhiên là cấu kim đệ nhất kỳ chỉ, cũng thật nhọc công Lâm tiểu huynh có thể nghĩ ra. Từ vị cấu sức nhịn cười sát mặt đỏ bừng vội vàng ôm quyền. À, tiểu huynh ta đột nhiên nhớ tới trong kinh thành hôm nay có mấy vị lão hổ tới chơi, lão hổ phải đi trước một bước không bầu tiếp được. Từ vị nói xong co dò chạy thẳng, hai vai không ngừng rung lên đi tới một chỗ khuất không nhìn thấy Lâm Tam nữa, lúc này mới dỗ ngực thoải mái cười vang. <cười> Đây chính là bảo bối à. Lâm Vãn Vinh cẩn thận thu lại thanh chỉ trong lòng nở hoa. <cười> ta phụng chỉ tán gái dị nước tận trung thanh tiền trách tội ta cũng có lợi mà nói. Nghĩ xem phải tán ai trước đây từ tiểu thư hay là an tỷ tỷ <cười> thật khó nha. sứ đoàn cao ly lưu lại kinh thành nhiều ngày ở dịch quán gần bên tây trực môn cất thanh chỉ tán gái trong ngực Lâm Vãn Vinh bước vội tới cửa dịch quán vừa muốn tiến vào chợt dừng lại. À chính bởi vì tương phùng không bằng tình cờ gặp mặt. Nếu như cứ như vậy rầm rầm song vào tìm từ trường kim, nhất định sẽ dẫn tới nghi ngờ của nàng. Ê, phải sắp đạt tốt hơn. Dịch quán này vắng vẻ. Trừ hai thủ vệ ở cửa ra, rất ít người đi đường. làm vãng vinh tới tới lui lui mấy vòng, thủ vệ kia sớm đã chú ý tới hắn. Một người bên phải khoát Ê, người là người ở đâu? Quanh quẩn ở đây làm gì? nơi này là dịch quán của khách nước ngoài người không có nhiệm vụ không được ở lại Lâm vãn vinh cười ha hả đi tới phía trước <cười> hehe vị đại ca kỳ thật ta cũng không phải là người ngoài đương triều hậu bộ thượng thư từ vị đại nhân hay huynh đã nghe qua chưa thân khuê nữ của tỷ tỷ của tiểu cũ củ cũ củ của ngài chính là người yêu của ta hai tên thủ vệ nhìn nhau Ê, thân khuê nữ của tỷ tỷ của tiểu cũ củ cũ củ của từ đại nhân Cái đó và từ vị đại nhân rốt cuộc là quan hệ gì? Làm vãng vinh không đổ sắc mặt từ trong tay áo lấy ra hai miếng bạc bụng nhét vào. Trong tay hai người cười nói. <cười> Kỳ thật hôm nay tới là muốn hướng tới hai vị đại ca nghe ngóng chút chuyện. Thấy bạc sắc mặt hai vị thủ vệ đại ca rạng trở. Thằng không biết quỷ không hay giấu vào trong túi mặt đầy vẻ nghiêm nghị. a chúng ta thân là nhân viên chấp pháp thường không nhận hối lộ. Ngươi chớ nên xem nhẹ chúng ta, có việc gì mau nói hết ra, chúng ta tình nguyện giải đáp cho ngươi. Hey, hai vị đại ca thanh liêm chính trực, phong độ lễ nghĩa tiểu đệ bội phục. Lâm Văn Vinh dơ ngón tay cái lên nhìn quanh quốc hạ thấp giọng hey, hai vị đại ca như thế, tiểu đệ cũng không dám giấu hai huynh nữa. Kỳ thật ta chính là kim bài mật thám 007 do hoàng thượng phái đi, bí danh là Bôn, Chem bon. À, xin hãy nhìn đây. Hắn cảnh giác bốn phía, vén áo ngoài lên lộ ra mặt chỉ tán gái bên trong, lại nhanh chóng khép lại. Hai thủ vệ chỉ nhìn thấy hai chữ thánh chỉ bên ngoài sợ rung lên vội vàng muốn quỳ xuống, làm vãng vinh đỡ lấy bọn họ. Ây, hai dĩ đại ca không có cần khách khí, ta luôn rất kính kẻ, chưa từng biểu lộ thân phận. Kỳ thật ta hôm nay tới đây là chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật nhất hạn. a kiệt đại nhân xin cứ nói, kiệt đại nhân xin cứ nói. Hai thủ vệ dội cúi đầu gật gật, Chamberlain đại nhân thầm lặng chậm rãi gật đầu, "À, vậy từ tiểu công nữ từ trường Kim Cao Ly có phải ở đây hay không?" "À đúng vậy, đúng vậy, nhưng đại nhân tới không khéo rồi, từ công nữ vừa mới ra ngoài." À, "Đi ra ngoài rồi, sốt như vậy đã đi ra ngoài, Lâm Vãn vinh lấy làm kỳ quái hỏi, "Nàng ta đi một mình sao?" Hai tên thủ vệ nhìn nhau, miệng móc máy một hồi tự hồ không dám nói, Lâm Vãn vinh hừ một tiếng sao chẳng lẽ các ngươi còn có việc gì dám giấu bổn mật thám hai người vỗ xua tay ị không dám không dám giống tiểu nhân bị người khác uy hiếp không dám nói nhưng kiệt đại nhân là kim bài mật thám chúng tiểu nhân sao dám nói dối trước mặt lão nhân gia ngài từ à, tiểu thư sáng nay đã nhận lời mời du ngoạn rồi đi cùng nàng là tiểu dương gia của thành dương phủ Ê, tiểu dương gia của thành dương phủ người nói à, triệu khang ninh lầm vản vinh mở to hai mắt À đúng vậy, đúng vậy, chính là Tiểu Dương Gia. hay tên thủ vệ vội đáp. Kiệt đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng biết Tiểu Dương Gia? À, biết, biết chứ, đương nhiên là ta biết, ta thường hành tẩu trong ngoài cung, sao có thể không biết Tiểu Dương Gia chứ? Tiểu Dương Gia và tài lộc nhà ta còn là huynh đệ kết bái đốt giấy vàng nữa đó. Lâm vãn Vinh cười hát hát. <cười> Các người biết Tiểu Dương Gia và từ công nữ đi du lãm nơi nào không? À, điều này tiểu nhân không đỏ lắm, có điều thấy xe ngựa của họ đi về phía thành Bắc, đại khái là đi chơi xuân. Chơi xuân, mẹ nó, ta thấy kỳ thật là khiếu xuân thì hơn. Xin mở ngoặt, khiếu xuân ý nói là việc gọi tình, xin đóng ngoạc Hắn phụng thánh chỉ tới tán gái từ trường kim lại ước hội với tiểu vương gia đi rồi, tuy nói tiểu công nữ và hắn tạm thời còn không có qua lại gì nhưng trong lòng khẳng định là rất khó chịu. À, hai vị đại ca. Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật gật đầu thần sắc trang nghiêm. À, giống dựa theo quy tắc công việc của kim bài mật thám, chúng ta do tự thân hoàng đế đề ra. Chương thư chính hồ 108-110, điều khoảng năm quy định. Hôm nay ta dò xét tin tức ở các ngươi vì bảo đảm cơ mật quốc gia không tiết lộ, các ngươi tất bị... Lâm Vãn Vinh mặc lộ vẻ hung dữ, quét mạnh qua cổ một cái cười, âm lãnh. <cười> Thủ đoạn hành sự của kim bài mật thám chúng ta, nghĩ rằng hai vị cũng đều nghe qua rồi xa liệt thiên đăng nhân bị cổ hai vị thích cái nào xa liệt kẹp năm ngón tay thiên đăng là dùng sắc nung đỏ dí lên người nhân bị cẩu là lột da thì phải hai tên thủ vệ sợ rụt đầu lại sắc mặt trắng bệch nhũng ra như bún đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng lâm vản vinh đã nắm thoát bọn chúng mặt lộ vẻ từ bi nhưng mà hôm nay ta cùng cả người gặp nhau tức là có duyên tất nhiên sẽ không làm hỏng mất cảnh trí Chỉ là, nếu có người tiết lộ tin tức ta tới đây, <cười> dạng việc không ác như dụng thiên đăng ta không làm, nhưng nhân bị cẩu, ngược lại thấy có chút thú vị. Hắn cười khang hai tiếng, hai tên thủ vệ đã lắm tấm mồ hôi gật đầu như gà mổ thốc. Ê, đại nhân, đại nhân yên tâm đi, cho dù đánh chết, chúng tiểu nhân cũng không dám lộ một chút phong phanh nào. Liên tiếp lừa gạt dọa dẫm thu phục hai tên kia phải nghe theo, Lâm vãn Vinh mới chuyển người về phía thành Bắc thanh chỉ nhét vào trong lòng ngực còn nóng hổi, cô nàng ta muốn tăng tỉnh kia lọt phải thòng lọng, có thể nói là mới xuất sư đã gặp bất lợi. nghĩ tới đại tiểu thư còn đang làm khách ở chỗ lão hoàng đế, chuyện từ trường kim nếu không làm tốt, phía lão gia tử càng không cách nào nói chuyện nữa. hắn hừ một tiếng, uống bát sữa đậu ở quán trà dưới thành bắc, ăn hai cái bánh bao chiên, lúc này mới ra khỏi thành. Phong cảnh ngoài thành không thấy không biết, nhìn rồi bỗng giật mình. đầu mùa xuân tháng 2 vừa hết, gió thổi vi vu, hoa dại nở rộ sóng biết lăn tăng. mưa xuân vừa dứt nơi nơi đã oanh oanh ỉn yến, yến xanh xanh đỏ đỏ. Người chơi xuân thật sự không kỹ xiết. Ven con đường trên núi trực một màu hoa vô số giống loài, có cái biết cái không, đỏ vàng lam đủ cả. Vừa được thấm đẫm mưa xuân, vừa nhìn từng loài mỹ lệ thơm ngát đua nhau khoe sắc trong thật đẹp mắt. Các công tử tiểu thư dạo chơi tiết thanh minh bên đường, hân hoang tung tăng hái hoa bẻ cành. Những kẻ to gan chút cũng đã vứt bỏ cả rào cản nam nữ, kết thành đôi cùng nhau làm thi thơ chữ, bày ra mấy trò chơi vô thưởng vô phạt, tiếng cười nói vui đùa rộng vang không ngớt trên đường, không khí thật là náo nhiệt. Quả nhiên là sắc xuân tới rồi, muốn động tình thì động tình, Thích lãng lơ thì lãng lơ, Chỉ đáng tiếc là hoa dạy ven đường không thể hái, Không thể hái, Lâm vãn vinh than một tiếng chậm trải ngâm, Xuân miên bất giác hiểu, Mộng trung y sam thiểu, Giả lai phong vũ thanh, Nhi nữ chánh hoang hảo, Dịch nghĩa, Xây trong cân hoang lạc, Sáng lúc nào không biết, Trong giấc mộng áo quần bay biến mất, đêm qua có nghe tiếng mây mưa của nữ nhi lúc ân ái. Ha, hạ lưu hắn vừa ngâm xong liền nghe bên cạnh vang lên một giọng nam tử sang sảng, còn mang vài phần chăm chọc há hê, làm vẫn vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không xa đứng một đám nam tử, ai ai cũng áo quần trật trở, rất có phong thái, tựa hồ tất cả mọi người đều nghe thấy khoảng sắc tiểu đoạn hắn vừa ngâm. Nữ nhi thì đỏ bừng mặt mày nam thì che miệng cười trộm. Trong đó một người lại là người quen, đã nhiều ngày không gặp rồi, lâm vắng vinh mừng rỡ gọi. Ha! Ấy, đây chẳng phải là tiểu dương già sao? Mấy ngày không gặp, trong càng ngày càng anh Tuấn, sắp bằng ta rồi. Thế nào, dẫn nhiều người ra ngoài như dãy đi mua xuân à? a Thầu tục! Xuân là có thể à, dùng để mua đi bán lại được sao? Triệu khang Ninh còn chưa lên tiếng. Một người bên cạnh hắn đã xen miệng vào, Lâm Vãn Vinh liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy người này tuổi trên bốn mươi, mặt trắng không râu, vẻ mặt rất ngênh ngang ngạo mạn Ta nguyện bỏ ra năm dạng tiền, mua về một nhành qua xuân. Lâm Vãn Vinh cười lớn, ta chính là dạng người thô tục như thế đó, vậy Lão huynh người có ý kiến sao? cố tiên sinh chứ nên tức giận. Triệu Khăn Ninh mỉm cười. À vị này chính là Lâm Tam Lâm Đại Nhân trong truyền thuyết Người chính là Lâm Tam Cố tiên sinh cả kinh Vậy à, pháo bắn thánh phường chính là ngươi Chuyện pháo bắn thánh phường thật sự là quá lớn Trong một ngày ngắn ngủ liền đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành Văn ra các tỉnh của đại hoa Lâm Văn Vinh cũng không cảm thấy kỳ quái <cười> Chính là tại hạ nhỏ nhòi này Đại nhân, ngại sao lại ở đây? Một giọng nữ tử vừa kinh ngạc vừa mừng trở nhẹ nhàng vang lên. Làm vãn vinh nhìn lớt qua đứng ở bên người triệu khăn ninh chính là tiểu công nữ từ trường kim. Hôm nay từ trường kim mặc một bộ đồ trường bào tím nhạc làm tôn thêm làn da mịn màng của nàng vô cùng quyến rũ ấy, <cười> à trường kim mũi, mũi cũng ở đây à. Làm vãn vinh vẫy vẫy tay thần sắc không chút thay đổi. Từ cung nữ hướng về hắn thi lễ cung kính nói, Ta nguyện bỏ ra trăm giảng tiền, Mua về một nhành hoa xuân Ha đại nhân, cách mua xuân này cũng thật có chút độc đáo. Lâm vẫn Vinh tỉ mỉ quan sát thần sắc của nàng, tĩnh lặng như nước không gần chút sợ hãi, Tự như không có chỗ nào khả nghi, Lâm Văn Vinh ngớ người, ngạc nhiên, Chẳng lẽ ta đón sai rồi? Tiểu vương gia liếc hắn một cái, À đâu chỉ mùa xuân, làm tạm, bài thơ giấc xuân kia cũng rất thú vị, làm người nghe qua khó quên. Lời vừa nói ra chúng nam tử đứng ở sau người hắn đều ha hả cười lớn lên, mấy nữ tử thêm vẻ thẹn thùng, mặt mày từ trường kim đỏ lẫn dội cúi đầu xuống. <cười> không ngờ tiểu dương gia có bản lĩnh nghe qua là đã không quên, ngay cả khúc tiểu thi ta vừa ngâm rồi cũng có thể nhớ được, tiểu thi này của ta thú vị chỗ nào thế? Tiểu Khang Ninh bật cười ngâm, ha ha, xuân nguyên bất giác hiểu, mộng trung y sam thiểu, dạ lai phong vũ thanh, nhi nữ chánh quan hảo. Cậu nghĩ tới làm tài tử danh mản thiên hạ của chúng ta, làm phó thị lang cũng có nhã hứng như thế. Xem ra Tiểu Dương lệnh gì ngài phải truyền bán chút bới được. Lâm Vạn Vinh tức thì kinh hãi, chỉ mũi Tiểu Khang Ninh mắng, người người ngầm cái gì? Tiểu Dương già uống cho người thân là hoàng gia cao quý, con cháu thay tổ. Sao có thể ngâm thư dâm tự diễm ngôn trước mặt mọi người? Quy nghiêm của Thánh Tổ ở đâu? Thể diện Hoàng gia để ở đâu? À, thấy nào, ngươi không thừa nhận sao? Triệu Khang Ninh cười lạnh. Dâm thi này là mới vừa rồi ngươi làm. Tiểu dương ta chính tại nghe được, chẳng lẽ còn có thể sai? Lâm Vãn Quên cười hát hát. <cười> Tiểu dương gia ngài nghe sai rồi, ta vừa rồi ngâm chính là xuân miên bất giác hiểu sử sử dân đề điểu giả lai phong vũ thanh qua lạc tri đa thiểu tức là dứt xuân nào biết sớm mai chim bay ríu rít nơi nơi tân bừng đêm nghe mưa gió bảo bùng chẳng hay nhiều ít hoa cùng rụng rơi Thử hay như thế sao ngài vừa nghe lập tức thành dâm từ diễm ngôn chứ? Chính bởi vì lời nói ra cũng là tiếng lòng, tiểu dương gia, ta khuyên ngài bình thường xem ít xuân cung quả sách thôi, đọc thêm chút kinh Phật như vậy mới có thể phát triển cả thế xác lẫn tâm hồn được. Chúng nhân lại sững sờ rõ ràng nhà hắn ngâm chính là một khúc thơ sắc tình, làm sao chớp mắt một cái liền biến thành công chính chặt chẽ như thế, mặc kệ là dâm từ hay là tuyệt thi. Có thể ngâm ra mấy câu như vậy, Lâm Tam đúng là có bản lãnh thật sự. Ê, miệng lưỡi xảo quyệt lắm. Triệu Khăn Ninh cũng đã chịu nhiều thua thiệt về tai hắn, cũng học không rồi, kinh thường. Tiểu Dương không còn ngươi tranh biển những thứ vô dụng nữa. Hôm nay ta bồi tiếp từ Tiểu Thư dạo chơi nhân tiết thanh minh, không có thời gian tiếp ngươi. Từ Tiểu Thư, ta nhà nàng đi tới phía trước xem vậy, mời. Hắn ăn cần đưa tay lên từ công nữ gật gật đầu đi tới bên người Lâm Vãng Vinh, chợt hướng tới hắn, không người. Đại nhân, ngài có thể cùng đi ngắm cảnh với chúng ta không? Lâm Vãn Vinh mỉm cười hờ hững lát đầu. ta hiếm khi có một mình tự tại, sẽ không dính vào các ngươi nữa. Có điều trường kim mũi à, chơi xuân ngắm qua cần phải có tâm cảnh mới được. Ta thấy mỗi có chút không yên bình e là làm phí đi mất cảnh đẹp như qua này trong mắt từ cung nữ thoáng qua một vẻ khác lạ vội cúi đầu xuống đa tạ lời khuyên cố đại nhân trường kim ghi nhớ trong lòng hẹn hey, mỗi làm sao lại quên đạo lâm văn vinh bật cười. cười phải gọi là giảng dinh ca chứ khuôn mặt xinh đẹp của từ trường kim bỗng đỏ bừng lên Ôm một tiếng xoay đầu đi không dám nói chuyện triệu can đinh thấy tình thấy có vẻ không đúng vội ngăn giữa hai người à làm đại nhân người sao có thể phóng túng như thế từ tiểu thư chính là sứ tiết tới từ câu lệ chính là khách quý của đại qua nếu người muốn khi phụ nàng ta nhất định tấu lên hoàng thượng lầm vẫn vinh cười ha hả thế này kỳ thật ta và trường kim mũi nói hơn có hai câu làm sao tiểu dương giá lại muốn đi cáo trạng ta chứ tiểu dương gia có thời gian ta ký nghị ngài thật sự nên làm những chuyện có ý nghĩa nhiều hơn ví như giữ gìn hòa bình thế giới chủ trì chính nghĩa nhân gian thanh lọc lại lối xã hội những công việc này rất thích hợp với ngài từ trường kim phì cười lại cảm thấy không phải vội che cái miệng đang chấm chấm kia triệu khang ninh thầm tức giận chỉ là lâm tâm này đít xác không dễ triều chọc chỉ đành nốt nỗi căm hờn này vào lòng nhìn bên trên núi thấy hoa sơn rực trở đỏ tươi như máu tiểu dương gia ân cần mỉm cười với từ trường kim tiêu sái vung tay Chỉ vào những bông hoa đỏ nở rộ khắp nơi a từ tiểu thư Nàng xem có những bông hoa này nở có đẹp không Không bằng tiểu dương đi Tự tay hái tặng cho nàng nhé Từ trường kim vội lắc đầu Không dám phiền tới đại giá của tiểu dương gia Triệu khăn ninh nào đâu có nghe nàng nói Cao giọng cười Bước nhanh tới cành hoa bên núi a từ tiểu thư Đợi tan chốc Tiểu dương đi một chút sẽ trở lại T Tiểu tử này đúng là một tài hảo thủ hái hoa lâm văn vinh cười dâm hai tiếng lại lướt qua từ trường kim, à, mới hai ngày không gặp từ trường kiếm sau lại cùng tên tiểu tử triệu Khăn đến này thiết lập quan hệ rồi, hai nhiệt này có chút cổ quái. <cười>